Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net về tình cảm của mình cho nên sau đó anh thậm chí cảm thấy may là anh đã đến đây quen biết bình thân cô khiến anh từ khi 12 tuổi trở đi ngày nào cũng đều cảm thấy vui vẻ về những chuyện xảy ra trước năm anh 12 tuổi anh đã quên dần hết hơn nữa với anh mà nói thì đó là chuyện đã xảy ra rất lâu rất lâu rồi A Vũ cô vò vỗ lưng anh anh nhất định với trên tưởng em em sẽ chăm sóc cho anh thật tốt anh biết rồi anh mỉm cười chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau có điểm không thích hợp từ bồi vĩ nhướng mày nhìn lướt hàng vụ và bình hân rồi suy nghĩ sâu xa từ khi hai người họ ra khỏi thư phòng thì có chút khác lạ bình hân khi nhìn lướt hàng vụ sẽ hơi ngượng ngung trước kia cô chưa từng thấy điều đó bao giờ cô cảm giác quan hệ của họ đã có tiến triển trong lòng buồn bực họ họ đã nói những gì với nhau trong thư phòng sao lại không ăn nữa hoàng tục tư hỏi từ bồi vĩ hồi phục tinh thần vội nói Em đã ăn rất nhiều rồi Vậy à Hoàng Trục Tư mỉm cười Vương Tây lấy một miếng sushi Sau khi bệnh Thân và Lương Hàng Vũ ra khỏi thư phòng Thì mọi người liền đến phòng ăn cùng nhau Xong cô phát hiện ra Hình như từ bồi vĩ rất để ý đến Lương Hàng Vũ Nhưng cô cũng không ngạc nhiên Dù sao chính cô cũng từng động tâm với Lương Hàng Vũ Giờ đây cô chỉ muốn đứng ngoài xem kịch vui mà thôi Anh Lương Ngày mai anh có rảnh không Từ bồi vĩ hỏi Lương Hàng Vũ buông miếng sandwich trong tay Có việc gì không Vịnh Hân vốn đang ăn ngấu nghiến, nghe vậy không ngừng hỏi lại, nhìn từ bội vĩ. Mà Hồng Quân Huệ ngồi bên phải Vịnh Hân cũng liếc từ bội vĩ một cái. Thầm nghĩ, không hiểu cô ta lại muốn dò trò gì. Ngày mai em muốn đi mua máy tính, nên muốn hỏi anh có thể đi cùng em không? Từ bội vĩ mỉm cười. Lức Hàng Vũ chưa trả lời, Hồng Quân Huệ đã giành nói trước. Anh A Vũ không rảnh, ngày mai Vịnh Hân phải đến chỗ tôi, nên anh A Vũ phải ở nhà với dì Lâm rồi. Không cần, không cần, bà không cần ai trong đâu. Dì Lâm ngồi bên trái Hồng Quân Huệ hô tay Bà khỏe thật rồi, không cần thiết đâu Nếu lúc nào cũng có người ở cạnh trong chân bà Thì không chừng bà lại trở thành tù nhân rồi sao Hàng Vũ, con cứ đi với Tiểu Vĩ đi Nhưng mà bà Ngày mai chẳng lẽ chỉ có mình bà ở nhà Vịnh Hân lo lắng nói Nếu không thì như vậy được không Lát nữa hai người đi cùng mình đi Dù sao mình cũng có xe Có thể cho hai người đi nhờ Hoàng Thục Tươi đề nghị Có thể chứ từ bồi vị hỏi lương hoàng vũ anh nhìn cô một cái sau đó khẽ gật đầu có thể từ bồi vị nở nụ cười cảm ơn hồng cung hoẹ hừm một tiếng trừng mắt liếc nhìn từ bội vị và hoàng thục tư thấy người này quả là cá mè một lứa cô quay đầu nhìn mình thân thấy cô đang vùi đầu vào ăn sushi không khỏi bực mình thật là hoàng đế không lo thái giám đã vội chết cô vì chuyện của cô ấy và anh vũ mà lo lắng Vậy mà cô ấy chỉ biết ăn Chẳng lẽ không nhận ra vẻ tươi cười Giả dối của từ bội vị hay sao Cậu muốn mập ra nữa sao Cô đánh vào bua bàn tay của Vịnh Hân Khiến miếng sushi trong tay Vịnh Hân rớt xuống Vịnh Hân trợn mắt Sao cậu lại đánh mình Thấy quân hệ nổi giận đùng đùng Cô chọc giận cô ấy sao Cậu đã ăn hết bàn thức ăn rồi Còn chưa đủ à Để ý đến cân nạn của cậu đi Cô nhìn Lương Hàng Vũ Anh A Vũ Anh nói cậu ấy đi Lương Hàng Vũ chỉ mỉm cười không đáp. Dì Lâm cười nói Không sao không sao Ăn được là có phúc Đúng vậy Hoàng thục tư cũng nói bình Hân cũng đâu đến nỗi mập quá Có chút thịt mới đáng yêu mà Cô mỉm cười nói bình Hân vui vẻ nói thật sao a Vũ cũng nói em không mập cũng không, Cô không lo lắng nữa Tay lại bóc miếng sushi Nhưng mà em cũng cảm thấy chân em hơi thô Cô nghĩ tới đùi đẹp của từ bội vĩ Biết là tốt rồi Hồng Quân Huệ trừng mắt lý cô Cậu mà cứ ăn nữa Thì chân cậu sẽ thành chân voi cho mà xem Thật không Vịnh Hân cúi đầu nhìn cặp đùi trắng nọn của mình, hình như mập thật. Cậu xem đi, Hồng Cung Hòa chụp lấy chân cô, một đống mỡ. Vịnh Hân vội vàng hỏi ý lương Hàn vũ, có không anh? Không đâu, anh ôm nhô xoa đầu cô. Vịnh Hân vui vẻ nở nụ cười. Tuy biết A Vũ chỉ là đang ăn ủi cô, nhưng nghe xong cô vẫn rất vui. Hồng Cung Hòa hết cách nảnh lắc đầu. Vịnh Hân thật dễ lừa. Từ bội vĩ như có như không nhìn đối thoại và cử chỉ của Vịnh Hân và Lương Hàng Vũ Xong cô cũng không để tâm, đợi lát nữa cô cũng sẽ được ở riêng với Lương Hàng Vũ với nhau Nghe đến chuyện này thì tâm tình liền vui sướng Nhưng đây chính là lần đầu tiên hai người ở riêng Cô phải thể hiện tốt một chút mới được Khiến Lương Hàng Vũ có ấn tượng tốt về cô Nói không chừng quan hệ hai người sẽ có tiến triển Cô vui sướng đến nỗi khóe miệng công ngừng tươi kỳ Cô nhất định sẽ nắm chắc cơ hội lần này Hai người xuống ở đây à? Hoàng Thục Tư dừng xe ở ven đường. Đến đây là được rồi. Lương Hằng Vũ nói. Cảm ơn cậu. Cảm ơn chị, chị Hoàng. Từ Bội Vị nói xong liền nhanh chóng mở cửa xe. Cô muốn được ở riêng với Lương Hằng Vũ. Khi anh xuống xe, cô vội nói. Em thấy hơi khác. Chúng ta đi uống gì đó trước được không? Lương Hằng Vũ gật đầu với Hoàng Thục Tư. Thấy cô chạy xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện